các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhưng làm cho người đàn ông trước mặt bởi vì cô vót ve mà trở nên khẩn trương chịu ảnh hưởng không có cách nào khống chế cô ngừng lại hơi thở bị lạc vào đáy mắt của hắn đột nhiên hắn lui về phía sau mà di rời tầm mắt thời tiết sắp thay đổi tôi đi ra ngoài trước cô giữ lại cái này đi hắn khàn khàn mở miệng đem bình sữa trên bàn một lần nữa nhét vào trong tay cô rồi sau đó liền đi như chạy ra ngoài Cô hơi rững rờ nắm bàn tay nhỏ bé, nhìn cánh cửa kia khép lại, trong lúc nhất thời không che giấu được sự thất vọng cùng buồn bã, đột nhiên dâng trào trong lòng. Không biết tại sao, trong giây phút từng chừng như vĩnh hằng vừa rồi, cô còn từng rằng hắn sẽ cúi đầu hôn cô. Hơi nóng nổi lên hai gò má, cô là đang mong đợi hắn hôn cô sao? Bị sự thật này hô dạ, giật tỉnh ôm chặt chiếc bình dứ, có một chút khiếp sợ từ từ ngồi trở lại ghế. Phát hiện mình bất chợt trong giờ phút này, cô thích vị đại thúc cô độc này. Nhưng mà hắn không phải là đại thúc. Cô tự nói với mình, hắn chỉ là lớn hơn cô 10 tuổi mà thôi. Cô cảm giác có một chút tráng váng, chỉ có thể hít thở thật sâu hơn. Cà cà nằm ở bên chân ngẩng đầu nhìn cô là một bộ dáng vô tội. Đây chỉ là ảo giác. Cô hướng về phía nó mà lầu bầu. Nói nhướng lông mày lên cũng giống như là đang chất vấn cô. Nếu như là không phải thì tôi liền thàm rồi. Nó đáp lại là một cái ngáp thật to Cô chỉ cảm thấy là đại sự không ổn Cô nên coi hắn là bạn Chỉ là làm bạn an toàn nhất Cô không nên đối với Irapa có bất cứ cảm giác gì Cô cũng không tính ở lại nơi này quá lâu Nhưng mà bất quá đã nói qua Hắn đối với cô hoàn toàn không hề có bất cứ hướng thú gì Nếu không phải là như vậy Hắn mới vừa rồi không hành động như thế Có trời mới biết Nếu như mới vừa rồi hắn cúi đầu hôn cô Nơi này tuyệt đối sẽ không hề có bất cứ người nào phản đối cả Hắn đối với cô không hề hứng thú Nên mới có thể tránh ra Cô thật sự là không cần lo lắng quá nhiều Chỉ là bất quá ý niệm này Lại chỉ để cho cô càng thêm như đưa đám Thở dài một cái cô đứng lên thời dịp hắn đang bận trộn ở bên ngoài Mà nhanh chóng đem tấm hình cô giấu trong túi Đến cất vào trong quyển sách kia Vậy là về rồi Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện.